Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng mà anh chơi giấu rất tốt. Anh nhìn Dương Nhược Thi, hôm nay cô thật sự rất kỳ quái. Đứa ngốc, anh thật sự chỉ nghĩ phải yêu quý trân trọng em. Mộ sở khe vuốt ve mái tóc của Dương Nhược Thi. Em cũng biết, thân phận của anh quá mức đặc thù. Tạm thời anh vẫn chưa thể cho em một thân phận quang minh chính đại như mong muốn. Em biết. Dương Nhược Thi gật đầu cầm tay của mộ sở. Em biết, chỉ vì sự an toàn của em nên anh mới làm như vậy. Nhưng mà, án sở... Đúng là như vậy hay không Dương Nhược Thi cắn gắn môi Bàn tay nhỏ bé liền co quắp Nắm chặt lấy làn váy Có phải là Nhược Thi không đủ xinh đẹp hay không Làm cho anh không cảm thấy có chút rung động nào Đúng không Dương Nhược Thi nói xong Gương mặt lập tức đỏ bừng lên lợi hại Vì mộ sở không nhịn được mà lên tiếng cười Đứa ngốc, trong cái đầu nhỏ của em chứ đựng cái gì vậy Mộ sở có chút bất đang dĩ Nhược Thi, em là một cô gái Mãi luôn nghĩ mình cần phải bảo vệ cho thật tốt em có hiểu không mộ sờ chống chán của mình vào cái chán của dân Nhược thi dân Nhược thi gắn môi nhìn mộ sờ, đáy mắt của cô có chiếc chua sót cô ở trong một chỗ cùng với mộ sờ cũng đã hơn 2 năm rồi nhưng mà giữa bọn họ ngoại trừ những nụ hôn ra thì không có gì hết ngay cả những lúc mộ sờ ôm cô ngủ phải nói cho tới thuận bây giờ cũng không hề có chuyện gì xảy ra cô thực sự rất muốn phá vỡ mối quan hệ này nhưng mà mộ sờ lại thích cô chính là cái vẻ thanh thuần yếu đuối này của cô dân Nhược thi cô không thể công khai dừa dỗ anh được Mộ sờ nói, đây là sự tôn trọng với cô Nhưng mà sự tôn trọng như vậy Thật sự đã làm cho cô không thể nào an tâm nổi Trình dự tin kia với cô Thật sự là một sự uy hiếp quá lớn A sở anh yêu em có đúng như vậy hay không? Dư Nhược thiên ngẹn ngào hỏi mộ sờ một câu Dĩ nhiên, mộ sờ gận đầu Ôm lấy cô vào trong ngực Dĩ nhiên, anh tự hỏi mình Thật sự anh có thể xác định được sao? A sở chỉ cần anh yêu em Chỉ cần anh thích em Em nguyện ý cả đời cũng nguyện trang thành dáng vẻ mà anh yêu thích nhất Nào sợ gì mấy chuyện khổ cực Chỉ cần là anh thích Nhưng mà nếu như anh thay đổi Thật sự em không biết là mình sẽ trở thành người như thế nào nữa Quầy rượu Trên người tiêu long phong Vẫn mặc quần áo như cũ Giờ phút này trên mái tóc và bộ quần áo của anh Vẫn để ướt dầm dề như thế Trước mặt anh trên mặt bàn quầy Đã bày đầy những chiếc bình trống rỗng Những lời nói của rượu tinh Vẫn cứ vang vàng ở bên tay anh Không sao xua đi được Trịnh diệu tinh Tại sao em lại có thể không thể để ý đến thân phận của hắn như thế nào chứ a anh cười khổ Cứ coi như là tôi nhựa chuyện đi Tôi đúng là điên rồi để mới có thể để ý đến một người phụ nữ không có lương tâm như em Chát Điêu lăng phong dùng sức dần mạnh cái ly lên trên bàn Chiếc ly thủy tinh lập tức theo đó vỡ tan Mảnh thủy tinh vỡ vụn Nhất thời cắm luôn vào da thịt Máu theo mảnh thủy tinh nhỏ trên tay chảy xuống đỏ tươi Tại sao tất cả mọi người đều đối xử với tôi như vậy Tiêu Long Phong cao mày, giống như cực kỳ đau lòng, cực kỳ khó chịu. Chỉnh rượu tinh, tôi có cái gì không tốt? Anh nhìn non để đau khổ, cầm lên một bình rượu cuối cùng, đổ ủng uục vào trong miệng, một hơi uống sạch. Nãy uống không biết bao nhiêu rượu rồi, nhưng tại sao anh lại không say? Tại sao trong lòng lại cực kỳ đau đớn? Trở lại nhà trọ của rượu tinh, Tiêu Long Phong để cửa ra, bước vào. Điều làm anh ngoài ý muốn chính là trong phòng khách thậm chí vẫn có ánh đèn dưới ánh đèn màu da gam, diệu tinh vẫn ngồi ở ghế salon nhựa cũ thân thể co cụm lại thành một đoàn không hề nhúc nhích nhìn qua giống như cô đã ngủ rồi theo bản năng anh liền nhẹ nhàng bước vào từ từ tiến đến gần diệu tinh ôm trong tay một cuốn album không khó đoán ra đó là những tấm hình của hộ thần có phải suốt nhiều năm qua cô đều như vậy hay không mỗi khi vào lúc đêm khuya vắng người cô lại ngồi ôm mấy tấm hình cuốn nát này mà rơi lệ đến trời sáng nghĩ đến điều đó tiêu long phong tức giận đoàn lấy cuốn album Ném sang một bên Đột nhiên trong tay cảm giác Nhìn thấy thiếu cái gì Diệu tình chợt thức tỉnh Cô mở mắt ra Còn chưa kịp đứng dậy Đã bị Tiêu Long Phong đặt lại ở ghế sơ lông Trình Diệu tinh Tiêu Long Phong cắn răng Anh làm gì vậy Không biết Diệu tinh đã khóc bao lâu Cô họng cô lúc này đã khàn khàn Em nói tôi xong rồi Tiêu Long Phong nằm lấy cái cằm của Diệu tinh Trình Diệu tinh Đến tuần cùng Em có chỗ nào tốt chứ Anh quay sang Diệu tinh Một người phụ nữ đến Ngay cả cách cười như thế nào cũng không biết Tại sao lại có thể có nhiều người Lưu luyến như vậy Một hạ gầm Trình còn chưa đủ Hiện tại lại có thêm Alex Ngay cả chính Anh cũng vậy Trình Diệu Tinh Em có biết cái bộ dạng này của em Đã làm cho biết bao nhiêu người chán ghét không Tại sao cô nhìn thấy anh là thế khó chịu Giống như anh là kẻ thù đã giết Cả nhà của cô vậy Tôi cũng cảm thấy tôi là người đáng ghét Diệu Tinh cũng không có đẩy Tiêu Lang Phong ra Tiêu Lang Phong Anh có biết không Chính tôi cũng cảm thấy Tôi thực sự là một con người làm cho người ta ghê tởm và chán ghét. Nhưng mà anh đã ghét tôi như vậy, tại sao anh còn tới thấy... nghe chuyện hot nhất tại audio.net